Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyện 7 chương 16 Hoàng đế trẻ tuổi Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.z.u Vinh Quy Quy Ò Đơn Tam thập lục đi vào trong điện Hướng về phía Trần Trường sinh hô lời kia là có ý gì Trần Trường Sinh nói chính là nghĩa đen. Đường Tam Thập Lục ngây người, hỏi tại sao? Trần Trường Sinh nói ta bỗng nhiên nghĩ đến có thể ý nghĩ của hắn là chính xác. Đường Tam Thập Lục dùng sức phức tay, nói trước kia chúng ta từng thảo luận ở bên hồ trẻ tuổi chính là chính xác. Trần Trường Sinh thật tình nói bản thân những lời này cũng không chính xác. Đường Tam Thập Lục căm tức nói chẳng lẽ ngươi nói câu nói kia là chính xác ư? Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, nói ta lúc ấy có chút tức giận. Đường Tam Thập Lục nói cho nên ngươi nói là nói nhảm. Trần Trường Sinh đáp có thể nói như vậy. Đường Tam Thập Lục nói nếu là nói nhảm tự nhiên có thể không tính. Trần Trường Sinh rất chân thành thỉnh giáo nói tại sao lại thế. Đường Tam Thập Lục nói ta và ngươi là người. Người đánh hơi chính là cái rắm. Nói nhảm chính là nói nhảm. Nói nhảm làm sao có thể tính là thật. Trần Trường Sinh nói cái rắm có mùi, đánh hơi chưa chắc đã có mùi. Đường Tam Thập Lục nói bất kể có mùi hay không. Nhưng chắc chắn sẽ không có mùi khó ngửi như trên người đám lão nhân kia Trần Trường Sinh nhớ tới Tô Ly năm đó từng nói với hắn một câu tương tự Phải nghĩ biện pháp đối với chút ít tín đồ phía ngoài Ly Cung Hắn không suy nghĩ thêm những vấn đề kia nữa Nói với đường Tam Thập Lục ngươi có ý kiến hay nào không Đường tam thập lục tức giận nói gây chuyện chính là ngươi Tại sao muốn ta tới nghỉ Trần trường sinh nói ta không an hiểu những chuyện này Đường tam thập lục ngắm nhìn bốn phía Hỏi từ hữu dung đâu Trần trường sinh nói nàng đã đi hoàng cung Nghe những lời này Đường tam thập lục vẻ mặt khẽ biến Trần trường sinh hỏi sao thế Hôm qua mới về kinh đô Hôm nay nàng trước tiên gặp Trần Lư Vương, lại gặp Mạc Vũ, lúc này lại đi gặp Bệ Hạ. Đường Tam Thập Lục nói nàng gặp nhiều người như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quá ư? Đại Chu Hoàng đế Bệ Hạ rất trẻ tuổi, cũng rất nhiều việc rất khó gặp được, thậm chí thường xuyên bị thế nhân quên lãng. Đến hiện tại... Sự hiện hưởng của hắn đối với con dân đại chú vẫn giống như một trận sương mù Không có mấy người biết được tục danh của hắn tên là Trần Dương Nhân Hiện tại thương hành chu đã rất ít phát biểu ý kiến đối với chuyện trong triều Thậm chí phần lớn thời gian không ở Kinh Đô Mà là ở Lạc Dương Trường Xuân Quang Ai cũng biết Hắn đang chuẩn bị quê chính Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn muốn giải quyết vấn đề của quốc giáo Nhưng chỉ cần ngày này còn chưa đến Người có quyền thế nhất đại chu vẫn luôn là hắn Về phần nhân sự yếu vụ trên triều đình cũng được các vương gia trần gia cùng với thiên hải gia hung quý cầm giữ Việc làm duy nhất của hoàng đế trẻ tuổi chính là phê duyệt tấu chương các châu quận bộ nha đưa vào cung Hắn cũng rất ít triệu kiến đại thần trong cung Cho dù là mạc vũ được hắn đếch thân triệu hồi về kinh đô cũng chỉ vào cung ba lần Rất nhiều người cho là tính tình của hoàng đế bệ hạ cô lãnh cổ quái không muốn gặp người Làm sao như thế? Bởi vì hắn có tàn chứng Hắn không thể nói chuyện Một mắt không thể thấy vật thiếu một bên tay kèo một cái chân Đứt một cánh tay Tàn chướng nặng như vậy Chính là nói một tiếng tàn phế cũng không quá đáng Nhưng người tàn phế này trở thành hoàng đế đại chua Bởi vì có thương hành chuông Không có bất kỳ ai dám đứng ra nói gì Lại không dám tỏ vẻ phản đối Nhưng ý nghĩ của mọi người cũng không cải biến được Từ khi dương nhân lên ngôi tới nay trong cung ngoài cung không biết truyền ra bao nhiêu lời đồn đãi và chuyện nhảm. Có nói hắn tính tình lạnh khúc bạo ngược dùng gậy ghét cung nữ làm thú vui. Có nói hắn tính tình nhát gan tự kỷ, ngày ngày ở trong cung điện bị cung nữ cử lên người. Nhưng những người này quên mất một việc rất trọng yếu. Hoàng đế trẻ tuổi chỉ phê duyệt Tấu chương ở sâu trong thâm cung. Nhưng hắn lên ngôi mới chỉ 3 năm đã nhanh chóng ổn định thế cục hỗn loạn của Thiên Hải triều. Triều đình chánh lệnh không trở ngại. Chính trị ngày càng thanh minh. Thế cục ổn định. Luật pháp nghiêm minh. Dân chúng sinh sống càng ngày càng tốt. Đại chú hiện tại thật có thể dùng trời yên biển lặng để hình dung Hoàng đế như thế làm sao có thể là hôn quân tính tình bạo ngược Làm sao có thể là dông nhân tính tình nhút nhát Rất nhiều đại nhân vật bao gồm bạch đế ở bên trong cũng vô cùng rõ ràng Năng lực trị quốc cùng trí tuổi của vị hoàng đế bệ hạ này tuyệt đối không giống bình thường Đúng vậy con trai duy nhất của tiên đế cùng thiên hải thánh hậu, nơi gửi gắm lý tưởng cả đời của thương hành chua. Làm sao có thể là một người bình thường được, từ hữu dung dĩ nhiên sẽ không nghĩ hoàng đế trẻ tuổi này như trong truyền thuyết. Nàng cũng rất tò mò đối phương rốt cuộc là người thế nào. Ở trước lúc hoàng đế trẻ tuổi trở lại kinh đô lên ngôi, nàng đã nghe tên của đối phương rất nhiều lần. Ở trong những cuộc nói chuyện này, hoàng đế trẻ tuổi được gọi là sư huynh, hoặc là Dương nhân sư huynh. Ở chu viên tuyết miếu cùng với mộ lăng, Trần Trường Sinh đề cập tới sư huynh của hắn rất nhiều lần. Khi đó, Trần Trường Sinh còn không biết nàng là tự hưởng dung. Tự nhiên sẽ không giấu giêm điều gì. Hoặc là che giấu cái gì. Ở trong cuộc nói chuyện này, nàng cảm nhận được sự thân cận cùng tín nhiệm tuyệt đối. Cho dù rời Tây Trữ Trấn đã nhiều năm. Rời Kinh Đô đã 3 năm. Trần Trường Sinh đối với vị sư huynh này của mình tín nhiệm vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù trừ đêm đó ở Thiên Thư Lăng. Đôi sư huynh đệ này cũng chưa từng gặp mặt Vấn đề là con người thật sự không cải biến sao Từ hữu dung không tin Nhất là nàng vô cùng rõ ràng uy lực của cái ghế này Chính là cái ghế hiện tại mà dư nhân đang ngồi Thái tôn hoàng đế người như vậy Cũng vì cái ghế này mà trở nên lãnh khúc tàn nhẫn Giết huynh ép phụ Thánh hậu nương nương cũng giống như thế Hoàng đế trẻ tuổi là con cháu Trần Gia, con ruột của thánh hậu nương nương, làm sao có thể là người tin tưởng vào tình cảm. Từ hưởng dung có chút bất an. Rất nhiều chuyện nàng nghĩ đều thành lập trên tín nhiệm của Trần Trường sinh đối với dư nhân. Cho nên hắn muốn tận mắt nhìn xem hoàng đế trẻ tuổi này là người thế nào. Thái giám cung nữ đem nàng đưa đến ngoài cửa điện. Sau đó con người rút đi Từ hưởng dung chú ý tới ánh mắt thái giám cung nữ nhìn sâu trong điện tràn đầy kính yêu Nàng từ nhỏ thường xuyên ra vào hoàng cung Hiện tại chỗ này còn có một tòa cung điện thuộc về nàng Nàng vô cùng quen thuộc đối với nơi này Nhưng nàng vô cùng xa lạ đối với loại ánh mắt này Ánh mắt như thế không nên thuộc về địa phương sâu thẳng như hoàng cung Sâu trong đại điện ánh đèn, đến từ viên dạ Minh Châu Khảm ở trên chu trụ sàn nhà cổ xưa được lau sáng ngời, chiếu rọi ra thân ảnh một người Hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau án thư, đang xem một phần tấu chương Hắn mặc xiêm y màu vàng sáng, một cánh tay áo trốn rỗn Tóc của hắn được bó không loại một ti không có cố ý rủ xuống che giấu con mắt không thể thấy mọi vật từ hưởng dung đi tới trước thư án hoàng đế trẻ tuổi ngẫm đầu lên ánh mắt của hắn rớt ông hòa ánh mắt rất bình tĩnh nhưng làm cho người ta cảm giác kiên nhị mà Minh xác Từ hữu dung cảm thấy hắn có chút quen mắt, sau đó chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm giác thân cận. Bởi vì hắn là con trai ruột của nương nương. Hay là bởi vì ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn cùng trần trường sinh tựa như cùng một khuôn mẫu khác ra. Từ hữu dung rất hiểu thiên hải thánh hậu, cũng rất hiểu trần trường sinh. Không cần lời nói, nàng đã có thể biết thánh hậu cùng Trần Trường Sinh đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, nàng cũng biết hoàng đế trẻ tuổi suy nghĩ điều gì. Từ hữu dung hỏi tại sao bệ hạ không thích ta chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện